Xin chương chào. Chào、like、một đường xuống suối vàng đường không xa làm sao huynh có thể biết được hắn mới chính là thiết bố sam thực, thi thực sự là vàng, đường xuống suối vàng, vậy cầu nại suối cầu sao? vậy hạ thì Phong đô Thành thì sao? Đô Diệm vô ư ơ n Điện cũng g đâu rồi? ở Có lẽ k h n không? Quá xa xôi, có phải không? Ở chỗ này giống như g quá cách xa xôi, phải có chỗ Ở rất tình nói tiếp ngoài ra trên giang hồ trong võ lâm hắn cũng lại có ba đồng bạn luyện nội công cưng rắn đao thương bất nhập cũng giống như hắn đó chính là kim trung cháo đồng tử công còn có thập tam thái bảo hoành luyện tên của bạn họ đại biểu cho võ công độc môn của chính mình có lẽ những người này quen biết với thiết bố sam còn có một người nữa cô ấy sao chính là Y mộng nhiếp thành lại nói Khiết luôn luôn thành hơn chung nhiều nhà nhất định thuộc hắn. tình nhìn thuộc thứ hơn với thiết với với lại với người mọi với Ai vậy? Đỗ Tiểu bạt trung trò rất một mặt Nguyệt. bảo bố luôn luôn Lần là lên. lẽ quen quen cô Cô vô Mộng, nữa còn sống năm, Mộng. cũng Còn nữa. này ngừng càng vệ vậy? Sam. có Có ấy ấy Đỗ phía trên vẫn là đất vàng còn đang nhỏ nước lúc thả lỏng vô tình lại quen đặt hai tay lên trên tay vịt ngẩng đầu nhìn trời nhìn trời trăng sao mây trắng biến hóa nhưng hiện giờ phía trên đương nhiên lại không có trời ít nhất là không thấy ánh sáng mà đây hiển nhiên cũng không phải là lúc có thể thả lỏng được nhưng chỉ cần tay của chàng đặt lên trên tay vịn của xe lăn hoặc là kiểu do chàng chế tạo thậm chí là khép ở trong tay áo cho dù là chàng nhìn giống như thả lỏng nhưng người khác vẫn cảm thấy vừa kính sợ không dám khinh nhược chàng Nhếp thanh nhanh tình. hiểu rất tứ của đã rõ ý vô、tình. Vậy vậy với với tận tận Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt giữa nghi ngoại Mộng, người Mộng trung nghĩa, nhưng đối với Đỗ Tiểu Nguyệt thì rõ ràng thường gần đương Mộng. ai mới Thiết dưới biết Tiểu Thiết đối đối Tiểu loại biệt. Tiểu nhiên Tiểu lại hiểu Thiết Sam? Sam cục chính còn có khác có cảm đặc có một một Sam đỉnh thần, thì nhất. thì tình Hắn Nguyệt, thể hơn Trên là là là trừ rất Bố Bố Bố rõ rõ rõ Đó Đỗ Đỗ Đỗ Đỗ nhưng hiện giờ vấn đề cũng đã trở nên rất nghiêm trọng và trầm trọng nếu như người nằm trên đất là thiết bố sam vậy người ở trong nhà trọ giả mạo thiết bố sam Rốt p cục là kẻ nào và rốt p cục hắn có mục đích gì những người canh giữ nhà trọ không biết chuyện chẳng phải là tình cảnh vô cùng nguy hiểm sao Nếu như người trong nhà trọ thực sự là thiết bố xam, vậy thì người nằm ở trong hầm ngầm, Ăn mặc giống như này trang như、vậy? Bọn họ lại nhìn tường đất vàng, Tường đất vàng, nền đất vàng, trần vàng, thiết thiết thực thì hầm phải họ Thậm chí giả ai? tại lại lại trọ đất đất đất đất sao là là Và là sự mặc bố bố xam, xam M Vậy vậy? ở dưới ánh đèn dầu vàng vọt chiếu rọi đều là hành lang đất vàng chật hẹp không biết ở đâu là điểm rừng bạn họ bất giác cả mặt cũng vàng đi đột nhiên vô tình nói nhiếp huynh nhiếp thành biết chẳng có chuyện nghiêm túc muốn nói i giống như là thiết tiếp đi Lại khỏi hiểm Ngay như cũng đã chết ở đây. Nếu như chúng ta tiếp tục đi vào bên trong nữa、e、rằng lại khó tránh khỏi nguy hiểm đó. Đúng cao ta đây cả chết tục vào thủ khó bố là xàm đã đó ở r E ồ nhưng chúng ta chăm cay ngàn đắng đi đến đây rồi không thăm dò được trần tướng vậy thì thực sự uổng công một chuyến phải không đúng rồi Nhếp Thành lại thẩm nghĩ、ta、vẫn còn Huỳnh không tiện Đương nhiên cực khổ gấp bội rồi. Vậy cho nên Chúng ta lại không ngại có một biện pháp dung、hòa. Lần này Nhếp Thành lại không nghĩ ra có biện pháp dung hòa gì. Vậy cho nên hắn chỉ có thể nghe Bây giờ chúng ta chia binh thành hai đường thầm khổ cho pháp hòa pháp hòa cho chỉ thể chia hai gấp Ta tốt ta một ta lại lại lại lại đi bội rồi giờ gì ra Vậy Vậy cực có có có Bây huynh từ nơi này đi lên tìm cách nhanh nhất thông báo cho người của nhà trọ bảo bọn họ cẩn thận đề phòng hơn nữa trà rõ thân phận của thiết bố sam ta thì tiết kiệm một chút sức lực không đi trở lại mà tiếp tục tiến tới không là đi xuống thăm dò Nhiếp Thành nói Được rồi. Vô tình lại vui mừng nói Vậy đã quyết định、rồi. Nhưng Nhiếp Thành lại nói là Huynh rồi lại vui rồi điều lại đi quyết một trở Là có Được đã Vô Vậy về thông báo cho mọi người cẩn thận đề phòng thiết bố sam ta thì tiếp tục đi xuống không thăm dò được trần tướng thì không xuống núi Vô tình phản đối. Chân của ta ta vì vừa về về vậy không không không tình Trần ta tốt rút tương trợ ta thanh trì tiện ta trở trước thông thỏa phản Huynh nhiều Nhiếp kiên Cũng Huynh Hành lang này vừa giấy, lại còn 7 gặp 8 gành 9 giàn nan Con đường bằng Huynh Như đáng hơn khỏi phải gặp đối đau đi Để đi đại đầu đi để đi đi lại lại bởi lại giấy Lại của cứ sau xem là bổ báo dờ sẽ lại nói bọn lão ngư và tiểu dư nhất đau tam kiếm đồng có lẽ cũng lại chị chịu nghe theo lệnh của huynh chưa chắc đã tin lời của ta đâu Hai người đều tranh giành không đi. Vụ tình đành phải cười khổ、nói. Nhếp Huỳnh không、đi. Chắc hẳn là không phải là không chịu Nhưng như không phế như phải chịu thiệt Chúng phải mai phục mà thôi Nhếp Thanh Huỳnh như chứ nửa ta mai sao người đi cuối cười nói đi đi giống đi cái lại nói、Huyên、tại sao lại nói cùng muốn đường đều đây vật là là là mà Vụ vậy vậy Sợ không phải là ta không muốn đi chỉ là không đành lòng đi ta và thịnh đại bồ đầu cùng nhau tới đây trải qua gian khổ vượt qua nguy hiểm nếu như bây giờ thấy nguy nàn mà rời đi trước chỉ sợ rằng trên hiệp đạo sẽ bị người ta cười vào mặt mất Cười huynh sao? Vô tình lại hỏi. Cười gì chứ? Cười Cười có Công người lại hỏi. lại nói. hiệp huynh tình nhát Nhếp Thành không có nghĩa khí, Uổng gan. trong sao? ta ta đạo. Vô một gì là vừa đúng lúc trái ngược vô tình lại nói nếu như bây giờ n h ế p huynh quay về nhà trọ chính là lo cho an nguy của mọi người còn có ý nghĩa hơn t r o n g một tiền tên tiểu sai giống như ta đại nhân đại nghĩa hơn rất nhiều ta sẽ nhớ cái ý tốt này của huynh n h ế p t h à n h lại nghiêm mặt nói nhưng mà ta không thể nào bỏ lại đại bồ đ â u ở đây được mà không thể nào để ý Nghe này tình ngạo nghĩa nói Yên được đó đi cười câu lúc tâm Sau Vô trầm mặt một lại Lại Ta tự mắt thanh chiếu cố được được Ánh mắt nhếp nhấp nháy Không nhịn nói với bản lĩnh của đại bồ đầu hai tay có thể phá t ra trăm ngàn ám khí chẳng những không cần người khác chiếu cố còn có thể chiếu cố được mọi người nhưng ở cái nơi chật hẹp như vậy gập gành như vậy lắc lư như vậy e dặn đại bồ đầu lại muốn lo cho thân mình cũng lại không dễ đâu vô tình lại nói là không dễ chứ không phải là không thể nhiếp thanh muốn đi tới vòng qua sau người vô tình k i ê nhếp đ ị n nói i Để ta c h u Huỳnh cố cho huynh, Lúc này chúng ta chỉ có thể này ú g ta i đỡ lẫn nhau thành r o n g o n g a nghe được nửa câu trên của vô tình nhất thời lại cảm thấy nặng nề một lúc sau hắn mới nhớ tới nửa câu dưới lại không hiểu ý hả vô tình lại nói ngoài cửa miếu còn có mai nhi và a tam bọn chúng có thể tùy thời tiếp ứng ta Nghiếp Thành lại linh cơ độc. Đã như vậy, tại sao trước tiên không lên truyền tin bọn bọn nhà thông người chuyện nằm tình ngâm tín bọn chúng cũng chưa chắc có thể nhận、được. Nếu như khẩn giúp khẽ cho họ Hoặc họ thi thể thiết chầm Chỉ cho phát hiệu, chưa chắc thể chỉ phát ra hiệu triệu tụ họp lại tại với mọi lại triệu cấp, trước một tay? trở trọ trước, một ta tụ vào là là mà lúc. cơ độc. có được. Đã để đây đây? vậy, về Vô sao Sam sợ ra ra bảo báo bố dù Lại sợ bọn chúng không tràng ì m a quan được cách phá t i vào b ê t r o n Nhiếp từ h h à n kiên q u y trong vạn áo lấy ra một miếng hổ phách hình trái đào màu đỏ thẫm cùng với một miếng ngọc huyết hình trái tim màu xanh biếc đưa cho nhiếp thành Đưa ra, tín vật này ra, bọn chỉ ú n mệnh lệnh của ta. Nhếp thanh nhận lấy hai thứ, nhìn hớn g sẽ biết hai hồi, ta. thứ, một mặt được đó của c là lấy hở. h vẻ cần có thể khiến cho bọn họ tin tưởng vậy là được rồi ta đi về một chuyến có lẽ còn đuổi kịp đại bổ đầu tiếp tục thám hiểm quỷ động nữa vô tình nói vậy làm phiền nhiếp huynh đi một chuyến nhiếp thanh lại c h ấ p hai tay chuyện này đương nhiên có điều còn phải nhờ đại bổ đầu một chuyện nữa vô tình đáp l ễ xin cứ hỏi n h ế p thành lại nói nếu như có hành động trọng đại kính xin đại bổ đầu chừa cho ta một chỗ đừng có mà để ta đi về tay không uổng công chuyến này vô tình lại cười huynh chỉ sợ ta một mình mạo hiểm thôi n h ế p thành lại cũng cười ta chỉ sợ bỏ qua vở kịch nào đó đặc sắc vô tình lại cũng c h ấ p hai tay nói ta lại cũng có một chuyện muốn nhờ n h ế p huynh n h ế p thành lại ôm quyền huynh nói đi vô tình nói trên đường đi về xin n h i ế p hình hãy lưu ý một người nhiếp thanh lập tức hiểu ý tập cô nương sao vô tình lại khẽ thở dài chúng ta cùng nhau đi vào nhưng hiện giờ lại không biết cô ấy ở đâu chỉ riêng điểm đó chẳng những tình lý thiếu sót đừng có mà nói là lăn lộn trong hiệp đạo ngay cả muốn làm người cũng lại không được nữa ừ chuyện này đương nhiên nhiếp thanh trầm ngâm một lúc rồi lại nói vô tình lại hỏi nhiếp huỳnh vẫn còn lời muốn nói sao nhiếp thanh gật đầu nhưng ta lại chỉ không biết là có nên nói ra hay không vô tình lại nói hãy cứ nói đi không sao nhiếp thanh lại nói ta lại cảm thấy tập cô nương này lại có rất nhiều điểm lạ lạ sao vô tình nói nhiếp thanh nói Ta t lại cảm hắn ấ thất y này đao đao của của gia Trang pháp tập pháp tập không hồn cô nương giống l m h ơ nữa, lại ú c chiến cô cũng dốc hết toàn lực.、Và、còn có... mà toàn Và như không hết Hắn dường đấu, ấy l chỉ nói tới hai chữ còn có nhưng không nói thêm gì vô tình quả nhiên nói những gì n h ế p huỳnh nói ta cũng lại cảm thấy rất đồng cảm xin cứ nói thẳng ra không cần e ngại Nhếp Thành Trần Trừ một lúc. Vừa rồi, hỗn chiến trong miếu... Trư một trồng rồi lúc. Vừa Ta lại d ư ờ n g nương như nhìn thấy cô ấy. Tập cô nương ít nhất huỳnh thấy chém h Tập ít ấy. cô cô đã a i đao. Đó là hiểu lầm. Đương nhiên, lúc đó trong Vừa tình nói. nhiên, hiểu lại là lầm. lúc cười i mỉm m ế u thành ì vô cùng mờ mịt, lại l cực kỳ h ỗ loạn.、Ta、lại cũng Ta k ô không n nhìn thấy gió, càng không thể nào xác định. Nhếp thanh g có xác thấy thể rõ, lại cho rằng vô tình không vui lại cười khan vài tiếng Hơn nữa, nghe thân lệnh nương nữa, nói bạn của tập cô nương là bạn thân của lệnh sư là đệ. đại bổ đầu lại càng có một loại tình cảm chiếu cố với cô ấy đây cũng là khó tránh mà nhưng mà những gì ta vừa nói chẳng những đa nghi mà còn là nhiều chuyện nữa vậy cũng không phải vô tình nói ta hiểu ý tốt của nhiếp h u n h ta chịu sự ủy thác của tâm sư đệ phải c h i ế u cố cho tập cô nương giúp cho tứ sư đệ dĩ nhiên lại cảm thấy lo lắng cho cô ấy trong hoàn cảnh tối đen hỗn loạn bị cô ấy chém ra hai đào chỉ cần không thực sự thương người cũng đã không xem là kỳ quái rồi còn về những lời nói mà nhiếp huynh vừa nói đó là bởi vì muốn tốt cho ta bảo ta đề phòng dĩ nhiên ta tầm lính không dám hiểu lầm Ngay này Nhếp Thành vào nhẹ nhõm yên ngay chuyến này、đi、đường trở về, tuy đường không xa, chờ ta nhờ hai vị tiểu ca xuống núi báo hiệu, sau đó lại cùng với Huynh xuống địa ngục vào trong suối vàng đi giết Ta xa ta hai ca Sau địa Vậy Tuy lúc lại có Chờ chết vào Vào thở thì thể hiệu tốt tâm trở tiểu về vị với báo suối rồi đi Đi Đi đã đó quỷ hắn đưa ra một túi gấm nhỏ cho vô tình dọc đường xin hãy để lại ký hiệu hắn lại thành ý nói không có vạt áo màu xanh ai cũng lại không dễ tìm được tin tức của vô tình ta lại cũng không muốn mất liên lạc với huỳnh đâu vô tình và hắn vỗ tay ước hẹn được ta xuống địa ngục trước để c h ờ huỳnh huỳnh hãy chờ ta trở lại cùng nhau phá quan bình yên chém quỷ và giết địch hết trường t r ư ờ n g hai trước mặt là một đao nhiếp thanh đã đi hắn theo đường cũ trở về động tác nhanh nhẹn giống như là một âm hồn trở lại trong phần mộ của mình coi điều trong hang động giống như mê cùng đó hắn có thể chuẩn xác nhận ra con đường lúc trước sao cho dù c ó n h ậ n ra được lối ra còn ở chỗ cũ hay sao những chuyện này vô tình đều không biết cũng lại chẳng có ý định suy đoán chàng chỉ là một m chuyện tiến lên phía trước c ó lúc lui là nguy hiểm trang i lại hiểm, ế n càng nguy hiểm, ở vị t í b đầu lại c à n nguy hiểm hơn. Mỗi một lần gặp phải hoàn cảnh gặp hiểm phải Mỗi một đẩy ó vô vì không tình trùn tiến nghĩa lên cũng nguy phía hiểm, sẽ sao Dù bước, trước. cầu là xe lan đi về phía trước lại dùng đầu ngón tay k h ẽ vén miệng túi gấm nhìn vào bên trong bỗng nhìn lại nhíu mày tiếp đó đưa tay vào ngực nằm ngón tay sờ s o ạ n một lúc lại đưa tay mở túi gấm ra sau đó mặt nạ của chàng cũng hiện lên màu xanh lá giống như là ở trong túi là một dòng chất lỏng màu xanh biếc chiếu lên trên khuôn mặt của chàng nhưng thực ra không phải trong túi là một đống bột màu xanh biếc ánh sáng càng giống như cát vàng chỉ là nó có màu xanh lá Đúng vậy, nhất thời, mày của vô tình đều đang nhất Lông tình xanh Vạt áo màu xanh、sao? Chàng lại thấp dọng nói một câu. Khóe miệng khẽ nhách giống như vậy, vô Vạt mày thời phát thấp Khóe khẽ một cười lại màu của câu sao? áo chàng lại tiếp tục đẩy xe trong hang đất vàng mỗi một ngã rẽ đều n à ná như nhau vẫn là hành lang trải đầy đất vàng đất dính ướt nhẹp trên tường có một ngọn đèn dầu mặt đất nghiêng xuống hơn nữa phạm vi lại càng càng dần thu hẹp nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng xe lăn của vô tình sẽ không thể nào di chuyển được nữa vô tình tuân thủ lời hứa mỗi một ngã rẽ chàng đều rắc một ít nắm bột màu xanh lá chàng biết dựa vào đống bột màu xanh lá này quỷ vương nhiếp thanh nhất định sẽ tìm được chàng dọc theo đường đi còn có tử thi đa số tử thi bị nhét vào trong tường trên tường đất vàng hố lõm càng lúc càng nhiều tử thi bị nhét cứng vào trong khe động những thi thể đó phần lớn đã bị thối dứa còn có người lại chết được chưa được vài ngày hầu hết là lớp da đều bị lột xuống máu thịt đầm đìa chết thê thảm vô tình dừng lại trước mấy tử thi cẩn thận quan sát Có người trên ừ nội tạng đến góc lưỡi đều lại bị móc đi, vét sạch, hình dạng đáng lưỡi lại đi, vét t sạch, góc đều móc bị sợ. ư như ớ lớn. c chết, chịu cực Thực khi không khổ kinh họ thống hệt những lại giống nói. t bọn Mộng là gì và mà sợ sự ỉ r mỗi một thi thể vô tình đều nhìn thấy kỹ một lát trong miệng lẩm bẩm vài câu cảm giác rất không thoải mái chàng lại không hề sợ tử thi chàng lại không cảm thấy sợ hãi bởi vì là từ nhỏ ra các tiên sinh đã huấn luyện chàng quan sát kiểm nghiệm giải phẫu tử thi khiến cho chàng đã quen thuộc rồi c h à n g l ạ i có cảm giác rất không thoải mái không phải là bởi vì người chết mà là chàng luôn luôn không hiểu cũng lại không thể nào chấp nhận nổi cho dù n g ư ờ i có muốn giết chết một người cũng cần gì tội gì cớ gì phải hành hạ người khác tới mức như vậy được chẳng lẽ nhìn thấy một người chịu đủ d à y vò chịu đủ đau đớn n g ư ờ i sẽ cảm thấy rất vui vẻ sao n g ư ờ i có thể thu được lợi ích gì nếu đã như vậy n g ư ờ i còn có thể xem là con người sao nếu như kẻ giết người cũng bị hành hạ như vậy cảm nhận của hắn sẽ ra sao c h à n g lại rất không đồng ý với điểm đó trên giang hồ khó tránh khỏi có lúc giết người nhưng cần gì phải hành hạ người khác c h à n g lại nhìn thấy những tử thi này liền cảm thấy rất tức giận cho đến khi không còn nhìn thấy tử thi nữa c h à n g mới đổi sang một loại tâm tình khác đề phòng c h à n g không nhìn thấy tử thi không phải là bởi vì không có thi thể mà là không còn đèn đột nhiên đi qua một khúc cua lại không còn ánh đèn nữa thực ra không phải là không có đèn mà là đèn dầu trên đường đã bị tắt không biết là vì dầu đã đốt đèn hay là lửa bị gió thổi tắt đi rồi mặc dù đèn dầu ở trên tường đã tắt đi nhưng mà khi vô tình vòng qua khúc cua đầu tiên vẫn có một chút ánh sáng thấp thoáng chiếu tới đó là bởi vì ở hành lang trước chỗ quẹo vẫn đốt đèn dầu nhưng tới khúc cua thứ ba thứ tư phía trước là một màu đen kịt chật hẹp khó dung thân hơn nữa còn có rất nhiều chỗ rẽ Tiếp tục đi x u ố nhưng g nên quẹo trái a y là quẹo phải. Đi tới t r ớ c hay là ó có n trừng hơn. Ngay trong lúc này, trong lòng đất giống như g thì tốt vậy lúc đất mà ộ t tiếng gì g đó o thét. Có một đầu tỏ ra rất yếu ớt. Nhưng Có mà đầu yếu ra sau đó có thể vì thông qua một đoạn lại là một đoạn hành lang nữa một tầng lại là một tầng khoảng cách nữa một đợt lại tiếp tục một đợt nữa chuyển tới sóng âm đã lớn gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần quả là xé nát r u ộ t gan quỷ khóc thần gào Đó là âm thanh gì? Âm âm nhân ma thảm thanh trong tội thú trong tiếng tất trở hồn phủ Hay hành hình? Hay của ai? địa sao? Sau động? cả Là là là gào đó, đã bị kêu vô ề yên lặng. Trong bóng người tối, cả v tình giống đông cứng.、Cho、tới khi đi, biến diệt như thanh này tan đi, biến mất, diệt tuyệt. Vô tình Cho bị Vô mất, tuyệt. âm lại cử động c h à n g đẩy xe lăn đi về phía trước chui vào trong bóng tối sau đó thông qua thiết bị dò đường trong bóng tối của xe lăn Chàng trước còn trước bức chàng chọn cuộc có chọn phát hiện ra phía trước lại không còn đường. Phía phải hay phải Thường như là là đường tường Tường Trong trái một đất lại đời ra lựa lựa đó Do Quẹo quẹo vậy sẽ trong kinh phật có một cố sự một vị vương tử có tấm lòng thiện lương đối diện với hóa thân của thần và ma thần muốn cứu hắn mà lại muốn hại con dân của hắn hắn không biết vị nào là thần và kẻ nào là ma hắn rút kiếm ra nhưng vẫn do dự không dám quyết định không thể nào chém xuống kết quả thần không giúp được hắn mà lại cắn nuốt hắn còn dân của hắn cũng vì sự trần trừ của hắn mà gặp tai họa đúng như vậy bất luận đúng sai mặc kệ thần ma luôn luôn phải đưa ra lựa chọn có thể chọn sai nhưng không thể nào không chọn bởi vì nếu như không chọn có những lúc còn phải trả giá đắt hơn là chọn sai vô tình lại hít sâu một hơi từ từ thở ra lại hít vài hơi r ù n rập sau đó c h à n g lẽ giống như đã đưa ra lựa chọn quan trọng kiên quyết đẩy xe lăn đi nhanh đi về phía trước đi về phía trước phía trước không phải là đường sao phía trước đã không còn đường nữa c h à n g còn muốn đi về phía trước để làm gì vậy chẳng lẽ phía sau có truy binh sao tường, tường đất phía trước bị phần thép trước xe lăn của chàng đụng vào đột nhiên sụp đổ tường đó chỉ là một lớp đất mỏng sau tường lại chống không tường đổ xuống phía trước lại có đường tường sập dường như có hai thứ giống như lá cây lướt qua trong bóng tối có điều tường vừa đổ ánh đao lại lóe lên sau tường có người mai phục từ lâu vừa thấy tường sập lập tức ra tay trước mặt chính là một đao chém súng đầu Hết chó trường. Trường Một và bướm vàng Mũi đó và đao tường ớ Tới i rất r đột ngột t không hề báo ớ c Vô tình vừa sụp đổ bùn đất tung bay trước mắt m ở mịt vô tình lại không tiện di chuyển thực ra vô tình cũng không tránh ra một đau đó nếu như quả thực muốn c h ẳ n g tránh né có thể chàng đã không thoát ra khỏi một đau đó được nên chàng không tránh vào lúc ngàn cân treo sợi tóc chàng chỉ làm đúng một chuyện ngăn cản chàng không tránh một đạo này mà là ngăn cản nhưng đương nhiên không phải là dùng tay ngăn cản dùng binh khí chống đỡ mà lúc này chàng lại kịp thời đập xuống một cái cần ở trên tay vịn xe lăn trên đầu xe lăn vốn không có gì che phủ nhưng lúc này lại có sau một tiếng bằng phía trên tấm dựa lưng của xe lăn đột nhiên bắn ra một tấm thép che phủ đỉnh đầu của vô tình vừa lúc một đ a o đó chém vào trong tấm thép đ ă n g một tiếng đ a o bắn ngược đầu của vô tình đương nhiên lại chẳng có chuyện gì hết người xuất đ a o kia nếu như dùng toàn lực chém vào trong tấm thép đó ngược lại có thể bị chấn đến eo bàn tay đau muốn nứt phải chịu thiệt thòi rồi nếu như vô tình thừa dịp này phản kích phát ra ám khí người xuất đ a o kia chưa chắc có thể toàn thân trở lui nhưng vô tình cũng không xuất kích c h à n g lại ung dung nói một câu là c ô c h người lại còn c cười, cười thêm vào một câu thêm một Hôm vào nọ a Ta đau đau Ta y mấy mấy thực trúng tiêu đứt thành đã đã đoạn rồi đó chém cho như sự cô cũng mục chục sớm bị nào Nếu rồi rồi lại Người n một đau không trúng lại chém vào tấm thép đốm lửa văng ra tùng t ó é trong nháy mắt này cũng lại nhìn thấy đối phương người nọ thu đau trở về xem ra một đau đó cũng không hề nào dùng toàn lực Mỗi Tại người lần là lên động ta xuất đau tại sao là người chủ động lên chịu đau đều chịu chủ vậy người nọ lại thong thả hỏi ngược lại chém nhiều vài lần ta cũng đã sợ là ngươi vậy cho nên giữ lại mấy phần lực rồi không dùng toàn lực vậy thì tốt rồi vô tình lại nói đào thép chém vào tấm thép giống như là đụng đầu vào cửa tư vị không hề dễ chịu n g ư ờ i chém chàng đương nhiên là tập mai hồng lại là tập mai hồng vậy vừa rồi các người đã đi đâu lần này người chất vấn lại là nàng ta ạ i s o lúc lui, bản nạn, tiểu thư gặp nạn, tìm tới tìm gặp và ẫ n không người lại tìm được v nhiếp p thanh quỷ k a Vô tình lại khẽ thở dài một t khẽ lại dài i n Chúng ta cũng đang đi tìm cô. Tại sao cô lại xuống tới chỗ này n g cô, cô chỗ được? h ta tìm tại tới Ta sao đi lại và nhếp thanh quỷ đánh nhau với xương trắng và thi thể thối giữa bên trong miếu một hồi vốn là kinh tâm động phách sau đó lại thấy bộ xương và cương thi kia cũng lại sử dụng võ công hơn nữa còn là võ công kỳ môn nếu như đã biết võ công vậy thì không phải là quỷ quái gì nữa còn gì phải sợ chứ vậy là ta dốc sức đánh nhau với bọn chúng một trận kết quả lúc ánh sáng vụt tắt cường thi kia lại đột nhiên biến mất ta lại đoán là nó trốn ở trong quan tài vì vậy bổ một quan tài ra rồi nhảy xuống sau đó ta đã tới nơi này rồi nàng lại hỏi ngược lại vậy ngươi thì sao vô tình lại cũng kể lại sơ qua những chuyện mà chàng gặp phải những thứ mà người nhìn thấy ngoài trừ thi thể của thiết bố sam còn lại ta đại khái đều thấy Tập ta phát thờ ta ta một tình Tập Mai mùi, mà Mai Làm ra hai sao, nói, lại hiện quái, đợi thờ cơ chín mùi, ta sẽ nói với ngươi, nhưng mà ta lại không hiểu một chuyện. Vô tình lại nói, chuyện gì? Tập mai hồng lại nói, Làm sao ngươi lại Hồng chuyện chín nhưng không chuyện. Chuyện Hồng còn gì? cơ quỷ sẽ Vô bởi i ế t ta sau Ta tường? tình n g Vô đáp, ử được mùi trên người cô, mùi thơm. Bởi trên rất vì nơi này thực sự quá tối vậy cho nên không nhìn thấy tập mai hồng có đỏ mặt hay không chỉ nghe thấy nàng x ì một tiếng thấp giọng mắng một câu mũi chó vô tình lại nói m ũ i của ta luôn luôn nhạy cảm huống hồ ta lại còn thấy bướm bướm sao cô không biết sao dù rằng ở trong bóng tối còn người của vô tình vẫn tỏa ra ánh sáng màu đen chỗ nào có cô ít nhất cũng sẽ có hai con bướm vàng tung bay bay lượn gần đó tập m a i hồng vẫn không phục cho dù ngươi biết ta nấp sau tường làm sao mà ngươi không lên tiếng trước hại ta tưởng là kẻ địch Cho nghe ư ờ i một t đau đầu đó vào Vô ì n lại nói, ta kêu lên như vậy, chỉ sợ cũng lại là lại là nói thời kinh động tới kẻ địch thôi hồi biết cô ở đây, cũng lại không biết cô có phải như cũng đồng động Hốn Cũng không người khống không n có Ta ta ta hay kêu kẻ Chỉ địch cho chế h vậy đây cô cô sợ g bị dù ở ra người có thể còn đoán ra ta bị người ta sát hại đặt thi thể ở đây sao chỉ có hai con bướm vàng gắn bó không đi tầm mày hồng lại cười lạnh vậy người làm sao mà nhận định ta sẽ xuất đào với người trong giọng nói của vô tình đã có ý cười Nếu như thực sự là cô, nhất định sẽ xuất thực sự cô, sẽ là đào vậy ớ tới i rồi phải nói rồi riêng rồi. ta. ta ta Vừa sao? nay, v không Chỉ hôm chém cô lần là đã đã mấy bị cho nên ngươi chỉ mong sao ta bị người ta giết chết chết ở đây rồi cũng sẽ không xuất đao chém ngang chặt thẳng vào ngươi nữa Tầm mai lại hồng như dừng có vẻ hơi giận dỗi. vậy thì làm sao ngươi biết là ta chưa chết mà không phải là người khác đang chờ đợi thời cơ để mà phục kích ngươi vậy thì phải xem sau khi tường đất đổ xuống Có c người h é động động miệng một ta đau đầu vào như khỏe, lưới của người khá là sắc bén lại còn sắc hơn cả đau của ta tập mai hồng lại giả vờ cả giận ta không có nói chuyện với người nữa ta không nói lại ngươi nhưng ta lại quen thuộc hoàn cảnh nơi này hơn ngươi tập mai hồng lại bỗng nhiên hăng hái hơn dù sao ta cũng đã tới đây trước một bước người biết đó có rất nhiều lúc có rất nhiều chuyện tới trước một bước thì lại có ưu thế lớn hơn rất nhiều so với người đến sau một bước Cũng có một số chuyện, tới trễ một lúc lại càng thích cho cô có Trước phục kích hơn là tới sớm. Vô tình lạnh nhạt nói. Vậy cho nên, cô nghe có tiếng động lạ. Trước tiên, tắt hết đèn trên tường, hồng ngẩn ngược người đèn? đó một một sớm. mai Làm tới trễ tới tắt hết ta. Tập biết ta tắt số sau sao hợp hỏi Vậy lại lại lại. là lạ. là Vô ra, vô tình lại nói đèn ở trên tường này dầu vẫn còn ấm có cái còn bốc lên khói cháy là vừa bị người ta dập tắt không lâu Đèn đúng đứng đèn đất Đèn này Nhưng không hồng chính、ta、vốn cho rằng người nên nấp tường Tiền cường tình nghi Nếu như vậy, là do ai tắt? Chẳng lẽ bên cạnh chúng ta lại còn có những người khác nữa ở ở mấy mà mai mới Vậy vậy hay chỗ cho cho có khác phải hạ thủ hổ là là là lại lại lẽ Lại bị tắt ta Tập Ta tới tắt tắt ta Vô vội vi ai do do sao sau vã lúc này tập mày hồng mới giống như nhớ tới chuyện gì lại hỏi mà phải rồi nhiếp thanh quỷ kia đâu hắn lại chết ở chỗ nào rồi có bị cương thi gặm đi làm con ngoan hay không hắn đã đi về trước một chuyến rồi cái gì tập mày hồng lại chưa hết giận dữ tới mức hết lên nhưng mà vẫn có thể đủ dẫn tới một tiếng vọng không dứt trong hang động hắn mà lại đi về trước sao hắn bỏ chúng ta ở đây không thèm để ý k h ô ngay phải, phải. phải không phải. Vô tình lại vội vã giải thích. Không phải là như vậy đâu. Chúng giải lại vội Vô vã vậy t là đâu. phát hiện ra trên đất có một thi thể. Hình thiết trên đất một rất lại giống với dạng ra Sam. có Vì bố v ậ hoài nghi thân phận của thiết nhà cho trong nên trọ. ta Vậy của Sam bố lúc ạ i đi ngoài Nhi. người muốn một Atam Ma chuyến. hắn thông trong nhà cẩn thận. Đề phòng. cho hãy Đề trọ Ngày Ra báo Bảo và ở l này tập mai hồng mới hiểu ra người muốn n h ế p thanh quỷ lại bảo hai tiểu hài nhi trở về trước sau đó hắn sẽ quay ngược lại đây sao vô tình nói đúng như vậy ánh mắt tập may hồng lại có vẻ kỳ lạ vậy ngươi sẽ cho rằng hắn tình nguyện làm như vậy sao vô tình lại nói vốn là ta đề xuất thông báo cho bọn m a nhi là nhấp thanh thấy ta đi lại không tiện cho nên lại muốn thay ta đi chuyến này tập may hồng lại cười lạnh <cười> ngươi lại còn cho rằng hắn nhất định sẽ quay lại địa ngục này tìm ngươi sao vô tình lại đáp như đình đóng cột Đúng. định đó, định định chúng Hồng lại mỉm cười. Người tín nhiệm hắn như người hắn không tình nói. Ngoại chuyện còn Nhếp Thành tò mò về chân tướng của định nghi thần, mãnh quỷ miếu. Quyết định lại không Tâm trước trừ Ta thấy tò Quyết ta. May mỉm cảm mò miếu. ra sao? của vậy, chạy Hả? lại lại lý lại lại cười. xác có dưới Vô về sẽ do. quỷ ở bọn họ vẫn còn đang nói chuyện giọng nói từ lớn thành nhỏ từ nhỏ thành khẽ bọn họ vừa đi vừa nói đi được một lát Hành lang dần dần thấy á n h s á n g trên đường lại đốt đèn dầu có á n h s á n g thì có thể nhìn thấy được sự vật trong hang vẫn là một tầng lại là một tầng tường đất có rất nhiều đất đã vững chắc hơn rất nhiều màu sắc cũng đã dần dần chuyển thành màu đỏ thâm t h ậ m c h í có điểm lam s ậ m còn đang nhỏ giọt c h ả y qua bùn đá nhưng mà không t h ấ m vào bên trong đất như khi trước đương nhiên khắp nơi vẫn có thể nhìn thấy người chết người chết Đều bị nhét hàng càng đi càng sâu địa hình càng lúc càng dốc càng lúc càng chật hẹp không khí cũng lại càng ngày càng lạnh lẽo ngay lúc này vô tình và tập mai hồng đều có một cảm giác sắp tới nơi rồi giống như có thứ gì đó ở trước mặt không xa đang chờ đợi hy vọng thứ chờ đợi bọn họ chính là trần tướng chứ không phải là thứ ma núi quỷ quái đột nhiên vô tình lại không đẩy xe lăn nữa chẳng dừng lại tập mai hồng lại cũng lập tức dừng lại nàng dường như rất quen biết quan sát tình hình sao thế bàn tay của vô tình lại chỉ về phía trước Hết chương. Chương、4. Thình, thình, thình, thình, thình. Tới đ âm y đây Ngươi ngươi đi. Tới rồi. qua cứu lâu ta. Ta chờ a u thanh ớ i đây. Âm t bên ngoài t r u y ề n từ trong giếng vẫn đang kêu gọi một cách đứt quãng cũng bởi vì t r u y ề n tới từ trong giếng vậy cho nên âm thanh mới quân quanh quẩn không hồi càng méo mó và kỳ dị người ở bên trong nhà trọ lại không ngừng s ờ n tóc gáy cũng lại d ư ờ n g cùng bạt kiếm trong t a i bạn họ nghe được một tiếng kêu thê lương từ bên ngoài nhưng lại nhìn chằm chằm vào một trong số người trong nhà trọ đó là một cô gái nằm trên giường đỗ tiểu nguyệt ngay lúc này ở trong nhà trọ chỉ còn lại năm người đỗ tiểu nguyệt nằm trong c h â n thiết bố sam giống như núi lớn bảo vệ bên cạnh tiểu nguyệt tiếp đó là ba người là bạch nãi diệp cáo và hà phạm Trong mắt hà Phạm Hà lúc ạ lại bạch lại i hãi. Diệp người nái. nói, tràn thì mắt thờ ta tưởng tượng, tất cả đều lần lượt xảy ra. ra. màu mà là ngay cũng xanh Nhưng hồn hện Hắn Những đoán, lần đầy đều xảy sợ chỉ dự cáo cả cô cả lá. gì la l này diệp cáo và hà phạm mới ý thức ra được đó là sự thật vừa rồi bọn họ đã trải qua đủ những loại tình cảnh khủng bố chính là lúc trước đỗ tiểu nguyệt tán gẫu đã tưởng tượng ra nhưng mà lại một lần nữa, nữa lần lượt phát sinh Đỗ Đỗ được, Tiểu Nguyệt thiếu thuần khiết ta thấy mắt Tiểu Nguyệt thường, trong tránh giúp cục là người nhiên giống giúp bi lại khỏi vài quỷ yêu luông cuốn này, Nàng nhìn hồn nhiên giống như thiếu nữ, thuần khiết như nữ, nhưng nàng nữ? Nhìn ánh phần không nỡ. hắn không nhịn được, biện bạch giúp cho nàng. giúp hay Hay vậy, là mà là là phạm cục cục của lúc có bạch cho lộ hạ khó ma? ma sao? ra Vì sử vẻ người đừng có vội nói bậy chuyện vừa rồi có thể là trùng hợp thôi cũng có thể là do suy luận ra vừa lúc xảy ra mà thôi n g ư ơ i đừng có mà võ đoán vụ oan cho người khác ta không có vụ oan l à bạch nãi vẫn kích động tại sao cô ta vẫn có thể biết trước chuyện chưa xảy ra chứ diệp cáo lại cũng đứng ra nói giúp cho đ ố i tiểu nguyệt đ i ề m đạm và đáng thương đó thì cô ấy vẫn luôn ở đây có thể làm ra chuyện gì chứ người không thể nào oan uổng cho người khác hà phạm rất ủng hộ ý kiến của hắn đúng rồi đó không thể nào hàm oan người vô tội được l à bạch nãi tức giận khoa tay múa chân nói Cô ta vô ta tội sao? Vậy, người bảo cô ta đứng lên đi. lên dựa i lại nhìn đối tiểu liền cái lại Ngươi ệ nguyệt p cáo chút, chỉ càng co chân, câu. vào trong nhìn nàng thấy một một ấy d vào cái gì mà bảo cô ấy đứng dậy cô ấy đang nằm rất là tốt thân thể lại không có thoải mái tại sao người lại cứ muốn cô ấy đứng dậy vậy hà phạm l ạ i phụ họa nói đúng rồi đúng rồi tại sao người lại cứ khăng khăng bắt một tiểu cô nương ở trong c h â n phải đứng dậy để cho mọi người nhìn chứ là b ạ c h nãi lại lớn tiếng không phải là ta muốn nhìn cô ta ban nãy ta đã lén nhìn cô ta rồi lúc ỉ mộng cô nương kể lại chuyện trên m ả n h quỷ miếu với mọi người không phải là ta đã cười t r ê o đùa mọi người là trao đổi tâm sắc sợ hãi sao khi đó ta đang ung dung nói tới p h ầ n nửa đột nhiên không nói tiếp được các người lại còn mắng ta phá hoại không khí thực ra không phải là ta không nói được mà là trong lòng ta hơi có chút hoảng hốt có lẽ khi đó mọi người đều chuyên c h ú lắng nghe mộng thư và trương đại mụ kể chuyện nguy hiểm gặp quỷ không có để ý tới cô ta, cô ta... Cũng lại k hà ô n chăn đang xuống. vẫn g có chú ý, chăn đang trượt xuống. Ta trượt tới lại ngươi. Ngươi đang cõi Ngươi ta trở từ chết. tới chuyện chú lại lại ý công tên phạm lại thấy đ ố i tiểu nguyệt bắt đầu khẽ nấc thiết bạt Cả người lại cuốn đó ầ y ấy. băng Bạch trắn nổi giường, ráng giống như là sợ người ta khi dễ nàng、ấy. Trong lòng không nỡ, liền giúp Diệp cáo mắng là bạch Nái. Người giúp vải, vẻ khi Diệp trước ta Cáo là La sợ dễ đ luôn luôn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn lén chiếm tiện nghi là còn ư ớ c hiếp con gái nhà người ta là bạch nái lại lửa giận bốc lên tám trượng lại chỉ thẳng vào chóp mũi của mình nói ta là cái loại người đó sao các người cũng quen biết ta được một thời gian rồi ta sẽ là cái loại người đó sao d i ệ p cáo lại đáp một câu đúng đó là bạch nái lại cực kỳ tức giận lại không sợ như trước quay sang hà phạm cầu chi viện Người xem, người xem, vừa rồi chúng ta còn cùng nhau trải qua hoạn nạn đó. Ta lại còn cứu mạng của hắn. Người xem, bây giờ lại nói ta như、vậy. hắn cũng lại không cùng nhìn thấy cái gì nữa. Diệp Cáo lại cắt lời hắn. Trong chăn, Nói bẩn không nhìn được phụ họ một câu. Đúng rồi đó, nhìn không ngượng ngùng, nghe giờ gì gì? cũng được được lời rồi trải lại lại lại hỏi dối cái Diệp lại lại cái thiếu lại rồi rồi. xem, xem, xem, xấu một làm Phạm vừa vậy, ta qua ta của ta ta ra tay da ta. cứu câu, Cáo cắt có chỉ câu. thấy thể thấy Hà phụ họ một đó, đã đó, là bây hổ này v ậ y người rốt c u ộ c lại nhìn thấy báu vật gì là hoa là bạch nái đáp chỉ đúng một chữ hoa lần này diệp cáo và h ạ phạm lại cũng gặp nhau lặp lại chữ này bởi vì đều nghe không hiểu đại khái cho rằng là bạch nái này đúng là nổi hoa tâm mất rồi trong chăn làm sao mà có hoa đó là thần dưới của đỗ tiểu nguyệt chẳng lẽ thần dưới của đỗ tiểu nguyệt trải hoa tươi sao người ơi, nổi hoa tâm rồi Diệp phấn, cáo cầm m đúng là ộ trước cái tên tham làm háo sắc, bị hoa làm cho choáng háo tên tham hoa lam làm bị đầu ồ i thôi, sao? Ta hoa cho mắt cũng rằng mình n h n không nhìn lần nái vượn, lượng vấn g gặp mà ta không chỉ nhìn thấy lần đâu. Là bạch nái lập tức gặp lại, lượng từ t chỉ bạch bảy Là lập lại, đâu. đề. ư có r đó ta từ trên cao nhìn xuống ở thang lầu tán g ỗ với các người c ũ n g liếc thấy thân dưới của tiểu nguyệt cô nương giống như là có lúc đó ta vốn đang nói đến cái chỗ uy phong các ngươi ngành nghề ta gần như là đều tinh thông Tiểu Nguyệt cô nương lại còn suy cười một tiếng lại cười nương còn n cô suy xem hà ư l ủng đang hứng hộ ta. Ta đang cao hứng lại vì phạm á Các người cũng không phát giác t hiện không không Hà h điều nói người này nữa. cũng ra ra. được mà gì p lại thấy hắn nói rất là nghiêm túc lại bất giác nửa tin nửa ngờ người nói thật sao diệp cáo lại bực bội nói. Nếu như mà những gì mà hắn nói là thật, vậy thì tại sao ban nấy hiện ra chuyện lạ, hắn đã không sớm nói rõ ra? Là Bạch Nái tại khi lại mặt đau thật, thì phát Bạch khổ mà mà mà sớm mặt là Là gì lạ, vậy vẻ sao ra ra? rõ đã nói khi đó lời nói của cô ta vẫn chưa lần lượt ứng nghiệm ta lại chỉ nghi hoặc tại sao trong chăn lại có nhiều hoa thôi từ trước tới giờ trước giờ chưa từng nghĩ tới tiểu nguyệt cô nương lại có thể là một yêu nữ đó Người, người nói nguyệt nương chăn không đúng, cô ấy cũng không phải là dấu bình khí. Đó chỉ giống như là trồng hoa trong giếng, mặc dù kỳ lạ một chút, nhưng mà không đụng vẫn gần lên Người... gì dưới, dưới tiểu phải tới ai. Diệp lại có Đó một chút, quát. dấu dấu vậy ấy cô cô chỉ mặc chạm cáo cổ hoa, khí. hoa mà mà là là kỳ lạ dù ngươi mà còn dám sỉ nhục tiểu nguyệt cô nương nữa Tạ. lần này l a m bạch nãi và hà phạm đồng thời phát hiện diệp cáo dường như lại tương đối có thiện cảm với đỗ tiểu nguyệt tới mức độ hắn không có tin bất cứ một lời nói nào bất lợi với đỗ tiểu nguyệt hà phạm một mặt nghi ngờ một mặt lại dàn xếp Hoa trong giếng, hoa trong chân, không phải đều như nhau、sao? Không gây họa cho chúng ta vậy là được rồi. Hiện giờ bên ngoài đại địch không không thấy trong trong sao? ngoài lão ta trước mắt, tiếng Tiểu rồi. giếng, bên ngừng. Bọn、lão、ngư và tiểu Dư đều lại không thấy bóng gây giờ đại lại được kêu đều đều quỷ Dư vậy và là dá hắn vỗng nhiên lại thay lại đột ổ i giọng, quay sang đỗ tiểu nguyệt nói tiểu sang nguyệt Không bằng, tiểu nguyệt cô nương, hãy mở chân ra, đứng lớn. chân quay ra, hãy dậy đỗ cô mở m chút, để xóa bỏ nhiên g ngờ của mọi người. Hắn n của mọi i h đột nhiên thay đổi thái độ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy có chuyện gì cũng lại nhìn không thuận mắt thiết bố sam vốn bảo vệ trước giường đỗ tiểu nguyệt dáng vẻ trung thành hà phạm cũng lại cảm thấy cảm động Nhưng hắn hiện gần, gần tới mức độ cánh tay to lớn, dày nặng của hắn, gần như hoàn toàn bên chân Nguyệt, nói mông cũng đã ngồi lên. phát thiết thể hai thậm chí thể mà xam mức dày là sau ra dựa tay của quá Tiểu đó, độ Đỗ đã có có cái tới to bố của cả kề vì chuyện đó h ạ phạm lại cảm thấy hơi gai mắt hơn nữa còn cảm thấy rất mập mờ hắn rất bất bình cho đỗ tiểu nguyệt vậy cho nên hắn đề xuất ý kiến đó thực ra thay vì nói là hà phạm muốn chứng kiến chuyện nhàm chán giống như là thần dưới của đ i tiểu nguyệt có phủ kín hoa tươi hay không không bằng nói hà phạm chỉ muốn trước tiên đuổi cái tên khổng lồ thiết bố sam này ra đá cho dù là hắn không đi thì chỉ xích ra một chút cũng tốt cho đ i tiểu nguyệt rồi Vậy vải, vây giận đầy cho nên, hắn mới đưa ra kiến nghị đó. Chỉ cổ của cuốn con cắn hắn nghị nghe thiết bố trong cổ họng khẽ hấp hắn phát ánh như thú trong trong nên, kiến tiếng, sáng giống mắt mới Sam gầm một một đưa đó. ra ra trả. bị bố dữ, là hà phạm biết nhất định không bỏ qua được cửa này của thiết bố sam nếu như mà thiết bố sam khăng khăng không chịu hắn lại cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào để mà giải quyết cái tên to lớn khủng bố hơn nữa vẫn luôn không rõ nội tình này Ngay nhiên người chuyện thường. nhìn sang hà phạm. Hà phạm lại nhìn Nãi. Nãi nhìn về phía Diệp Cáo. Ba người biến sắc. Sau đó, chợt nghe thấy những tiếng giác gì ra La La phía Ba Sau thấy lúc lại lại lại lách lộc cảm được coi khác Cáo Bạch Bạch Cáo. sắc. tách, tục. đó, đột đều đó đó, một trật hơi Hạ Phạm. Hạ Phạm mọi Diệp Diệp về liên tục vang lên bột một tiếng hóa ra là một cây bút dính mực ở trên bàn rơi xuống đất ngay lúc này ba người mới phát hiện trên mặt bàn ở gần bên cửa, lại có viết hai hàng chữ, nhưng vì quá tối nên không biết viết gì. Sau đó, mọi người lại nghe được vài tiếng vang từ rất xa chuyển tới, giống như là một tiếng trống nhưng sau khi lắng nghe phân biệt, dường như không phải là chuyển từ nơi xa, mà là từ trong lòng đất chấn động lên、lại、nghe gì ba cửa hai sau xa sau xa lúc lại lại là là là lại có chữ được vài mà biết biệt mới viết tối viết mọi tới khi phải mặt một phát quá từ rất từ từ đất đó vì Tiếng từ trong tim truyền tới. mắt Tiếp thấy giống người lại lại vang nặng nề đó, như buồng tim, lại nhìn nhau. Tiếp đó, bạn họ lại nhìn Ba đưa đó đó, đ họ là chẳng mực trong n i lái tiếng ê n rung rung. Từng chút, từng chút, theo sau đũa trong ống đồng rung động, pha ra những tiếng chạm khẻ khẻ, dần dần ra sau chút, chút, theo loạt chúc chạm đặc, lắc cách, lắc cách. pha khẻ khẽ, h đũa vài dày lẽ động đất sao thình thình thình thình thình thình một tiếng, một tiếng rồi lại một tiếng hơn nữa dần dần tiếp cận ba người vẫn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ngay cả thiết bố sang cũng đứng dậy nhìn dáng vẻ của hắn giống như là một con thú giận dữ từ xa xưa lại còn cọng lưng nhè răng dừng vuốt trừng mắt chuẩn bị ngân h đón xé rách kẻ địch Trong mắt đối tiểu Rốt thứ gì đang tới là người, là yêu, hay là thú Tại sao vẫn chưa xuất hiện, đã có sát lo sao người cũng ngỡ ngàng lắng đang người, vẫn hiện, người gì đối đầy đã cuộc chưa có bức yêu Hay sự và là Là là là khí hơn nữa giống như là cự linh thần dẫn dắt núi nào gầm gừ vạn thú hưởng ứng ngay cả âm thanh quái dị nơi đáy giếng đó cũng lại bị áp chế không còn nghe thấy gì Hết Hết phút khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông theo những nhất kênh nhé. như thấy hay thì đừng tiếc một、like、và một share để ủng hộ cho mình nhé. Nếu tiếc trường tập trên một một tạm biệt rằng người Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie bạn đừng ủng giây Giờ mọi mới cảm báo video video vui dõi like đã để để có của vẻ và ký hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cường thi phần bốn thiết bố sam